Nguyện xin xin tình yêu cao quý vô cùng. Vì yêu thương con Chúa chịu trăm ngàn khổ đau. Chúa yêu con người chấp nhận gánh trong sắt son tâm lòng chỉ muốn tình yêu thôi. Một tình yêu Cho đông gì thì ngày vẫn mỏi yêu cô Muốn tình yêu cho đi nhưng không là một tình yêu hiến trọn đời vì người mình yêu sao quên được ai xanh màu ngàn năm qua đi thế Trần giẫu nhiều đôi thay nắng mưa phải nhỏ bước đường con đi chưa theo con từng giống nhịp thời gian trôi tình ai Tình yêu cho đi nhưng không là một tình yêu hiến trọn đời ai con sinh ra đất trời chung một miếng vui Chúa đưa con vào suối nguồn tình yêu Chúa thương con nhiều ấm tươi đây con đây miếng vui ơi một tình yêu thôi chỉ một tình yêu thôi tình yêu thiên Chúa yêu là yêu của chỉ một tình yêu thôi chỉ một tình yêu thôi tình yêu thiên Chúa